Sau khi về đến nhà, nhìn thấy thẩm quân tắc vào bếp, tiêu tinh liền chủ động vào theo, thấy anh luống cuống nhặt sau, cô đi đến bên cạnh, cười bảo, để em làm cho. Thực ra trong lòng thẩm quân tắc vô cùng vui mừng, vì cô lại có thể nắm quyền trong bếp, nhưng ngoài mặt thì vẫn có chút anh náy, cảm giác mình nấu không ngon, bị cô coi thường, thế nên anh niên sang nói, thôi em vào vẽ đi.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 thẩm quân tắc hừm hừ một tiếng quắc mắt nhìn như muốn nói mặc kệ em rồi quay người đi xa lúc ấy tiêu tinh mới thảo phào giành lại quyền sử dụng nhà bếp thật không dễ dàng chút nào cái bụng khó chịu suốt một tuần cuối cùng đã được nhìn thấy ánh mặt trời rồi sợ sày của mình vẫn phải do so mình nuôi tài nấu ăn của thẩm quân tắc hoàn toàn không đáng tin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 mà nơm nớp lo sợ không hề phát hiện thẩm quân tắc quay người đi nhếch mép cười đắc ý một tháng sau tiêu tinh mang bài tập đã hoàn thành đến văn phòng của ôn bình tiêu tinh có cửa hình như bên trong không có người cô liền đầy cửa định đặt bài tập lên bàn rồi đi dù sao thì cô và ôn bình rất thân thiết quen biết nhau bao nhiêu năm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 thẩm quân tắc hôn đôi môi run rẩy của cô khẽ nói bên tai cô đừng sợ anh sẽ chịu sàng vâng tiêu tinh đò mặt gật đầu sớm hay muộn cũng phải trải qua chuyện này từ khi cô nhận lời chính thức đến với anh trong suốt thời gian hai năm đã rất nhiều lần thẩm quân tắc muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng đều bị cô kiêm cớ nào là đau bụng đau đầu đau sợ xày từ chối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 Em đi tắm đi, anh lấy đồ ăn cho em. Anh nói rồi vào bếp lấy sữa đã hâm nóng và bánh mì cho cô. Tiểu Tinh tắm xong ăn sạch cho thức ăn mà anh bưng đến như hổ đói. Ngày mai em đi chuyến bay lúc mấy giờ? Thẩm Quân Tắc hỏi. 9 giờ sáng. Đến lúc ấy anh đưa em đi. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Vâng, Tiểu Tinh ngoan ngoãn gật đầu. Qua đêm hôm qua, hôm nay.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 đã được cài đặt gọi nhanh. đợi đến khi điện thoại được kết nối, vang lên giọng nói quen thuộc của người đàn ông ấy. Tiểu Tình sốt đến mức không biết gì, cầm điện thoại, nói lung tung lộn xộn một hồi. nào là Maca cửu âm chân kinh, Thẩm Quân Tắc nghe mà không khỏi cau mày. Buổi chiều Tiểu Tình đang ngủ mê mệt, lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bỏ dậy xong mở cửa, thì thấy Thẩm Quân Tắc.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 mình bị ai đó ôm chặt trong vòng tay chiếc chăn cuốn chặt lấy hai người như quân bánh tét tiểu tình chỉ thấy kinh ngạc vì sao vừa mới sốt mà người mình nhớ nhất lại tự động xuất hiện bên cạnh mình ngỡ rằng mình đang mộng du tiểu tình bấu tay thật mạnh chỉ thấy đau đến nghiến sang nghiến lợi hai người cùng nằm trong chăn dính chặt vào nhau cô ngọ nguậy như vậy thập quân tắc cũng tịch giấc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 tiêu tinh bị mọi người nói đến tái cả mặt sắc mặt của cô rất nhợt nhạt cô vội gọi điện cho thẩm quân tắc lúc ấy thẩm quân tắc đang bàn sao nội dung cuộc họp ngày hôm sau với mọi người một tay anh cầm tài liệu báo cáo liếc nhìn tên bom tinh trên màn hình điện thoại liền nhấc máy giọng nói hết sức dịu dàng tiêu tinh à sao vậy à em có chuyện muốn nói với anh tiêu tinh khẽ nói ừ chuyện gì em em có thai rồi cạch một cái điện thoại của thẩm cô tắc rơi xuống đất đám người trong phòng làm việc quay sang nhìn nhau thẩm nghĩ vợ tổng giám đốc quả là có sức sát thương mãnh liệt lần trước trong phòng họp gọi một tiếng chồng ơi mà khiến giám đốc thẩm đầu óc suối bời hôm nay không biết nói gì chỉ một câu mà khiến anh rơi cả điện thoại mọi người nhịn cười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 thập quân tắc cảm thấy cơn ác mộng của mình lại sắp bắt đầu